tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lõi do diên vị diễn đọc nguyễn bốn chương sáu mươi hành đánh trống mắng chửi tào tháo tháng ba năm kiến an thứ ba tức năm một trăm chín mươi tám ba bạn tấu chương từ hà bắc Quan trung từ châu đồng thời được đẩy đến trước mặt tư không tào tháo và quân sư tân du Công tôn toạn ở Hà Bắc lại lần nữa bị bại dưới tay viên thiệu. Tiếng xấu toản giết hại U Châu một Lưu Ngu trước đây cũng ngày càng lan rộng. Xin tiền Lưu Ngu luôn giữ chính sách mềm mỏng với các dân tộc thiểu số ở Đông Bắc. Vì vậy các bộ lạc đều đòi ân đức của ông ta cùng suy si tôn dũng sĩ ở Yên Quốc là Diêm Nhu làm Âu Hoàng Tư Mã. Tập hợp mấy và nghĩa quân người Hán Âu Hoàng, Tiên Ti phối hợp với viên thiệu cùng hành động. Bộ tướng cũ ở U Châu là bọn kỳ đô úy Tiên Vu Ngân, Tổng sự Tiên Vu Phụ, Tề Châu, cùng lũ lừa cử binh hưởng ứng, đuổi hết đám quan viên mà Công Tôn Toản nhận mệnh. Công Tôn Toản, một mặt tập kết binh mã, lui về pháo đài dịch kinh, đã xây dựng trước đây, mặt khác chủ động liên lạc với Trương Yên, thủ lĩnh quân Hắc Sơn. Viên thiệu và các bộ tướng cũ ở U Châu cùng bắt tay chống lại liên minh của Công Tôn Toản và Hắc Sơn chiến sự ở hà bắc đã đến giờ khắc quyết chiến mặt khác sau khi yết giả bọc xạ bùi mậu cầm cơ tiết vào ải chư tướng ở quan trung mà đứng đầu là đòn ỏi vương ấp lũ lượt hưởng ứng lại thêm có sự điều động của chung do binh mà các lộ đã hình thành một thế trận bao vây trường an lý thôi quách dị lương thạo thiếu thốn quân sĩ ly tán bị phê khốn đến mức không thể duy trì được những ngày cuối của hai tên đầu xọ làm loạn quốc ấy đã không còn lâu dài nữa cùng lúc ấy trần đăng đến quảng lăng nhận chức đã thể hiện tài năng trưng dụng các danh sĩ từ tuyên trần kiêu khai khẩn sùng hoang gia ơn bách tính tiến tới kim dụng cả hai phép khoan dung và nghiêm khắc đau không phải dính máu mà khiến tên đầu xỏ là tiết châu dẫn hơn vạn quân giặc giải giáp quy hạn thế lực quân sự ở quảng lăng được chấn hưng lớn mạnh còn lưu bị ngồi trấn ở tiểu bái cũng tranh thủ thời gian tăng binh trữ lương, chiêu dụ bộ hạ của lã bố. Đến lúc ấy lã bố vốn tự cho mình là được triều đình tín nhiệm mà không hề hay biết đã bị vây khốn từ khi nào Cẩn thận xem xong bản tấu Tào Tháo cảm thấy rất vừa ý sự việc các nơi đều không khác là bao so với dữ liệu từ trước Ông để ba bản tấu lên bàn đi đi lại lại mấy vòng, xung quanh suy nghĩ tính toán thật kỹ cho bước tiếp theo. Tuân Du ngồi yên một bên, không nói không rằng Nhìn chăm chăm vào mấy bản tấu, rất lâu sau, tào tháo mới dừng lại, chậm rãi nói. Viên thiệu tuy mạnh, cũng không thoát thân được, chư tướng ở Quang Trung đang hướng quân về Trần An. Tên sủng tài lã bố đã bị khống chế, viên thuộc bào ngược rơi vào cảnh cùng quẩn. Hiện nay, không còn ai có thể để tâm tới chúng ta được. Ta muốn nhân cơ hội này. Diệt từ trương tú, để dứt hằng hầu hoại về sau. Không biết công đạt nghĩ thế nào vốn ban đầu Tào Tháo chỉ coi Trương Tú như cỏ rác, bây giờ lại xem như con hổ đang nằm ấn minh. Tên tiểu tặc có địa bàn chưa bằng một quận, vậy mà hai lần chính thảo vẫn chưa diệt được, lại còn làm hại chết một người con, một đứa cháu và một viên hổ tướng của Tào Tháo. Điều ấy đã khiến Tào Tháo lâu nay lòng già bất an. Từng du lại không cho là vậy, lắc đầu nói: theo ý tài hạ, không thể đánh Trương Tú nữa. vì sao? Tào Tháo cảm thấy rất bất ngờ trước câu trả lời của Tương Du. Tương Du hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn bản tấu trên bàn, giải thích. Trương Tú và Lưu Biểu dựa vào nhau cùng mạnh, trong khi Tú lại lấy quân du kích, chờ đợi lương thảo từ chỗ biểu. Nếu Lưu Biểu không cung cấp lương thảo cho Tú, binh mạ của Trương Tú tự nhiên sẽ ly tán, chỉ bằng chúng ta, hãy hoảng binh ngồi đợi, ngày tháng lâu dài. tất có thể khiến Trương Tú khốn cùng mà hang. Bây giờ nếu nóng phổi xuất binh đánh, Trương Tú, Lưu Biểu... Bị tình thế bức bách Lại lần nữa liên kết với nhau Khi ấy chúng ta chưa chắc đã thắng được Tào Tháo xua xua tay Thế cục ở Trung Nguyên Thay đổi rồi Lưu biểu sẽ không giúp Trương Tú thêm nữa nay ta đã gây dựng lại quan hệ tốt đẹp với Kinh Châu Khi trước Ta tha cho Đặng Tế về Lưu biểu cũng tha Triều Kỳ về Triều Tình thế như vậy thật là hiếm có Lưu biểu rất coi trọng danh tiếc của Triều đình, tất không thể lật mặt với chúng ta Hơn nữa ta lại sợ một tên trương tú còn con kia. Nếu viên thiệu, phá được công tôn toạn, bốn châu Hà Bắc sẽ ổn định, hứa đồ tất sẽ nguy to. Câu ấy tuy cũng có lý, nhưng tương du vẫn vuốt râu, lắc đầu Tại hạ thấy chưa chắc, đã như ngài nghĩ. Công tôn toạn là kẻ kiêu dũng, con thú quận vẫn chống chọi. Hắn còn có thể duy trì. Trương Yên ôm hơn 10 vạn loạn quân, tuy là đóng quân ô hộp, nhưng cũng đủ gây hại. Năm ngoái Viên Thiệu chém được vu độc hầu thọ, phá hơn 10 cánh quân biệt bộ của Khang Vang với Hát Sơn lần này là kẻ thù không đội trời chung. Bọn Diêm Du, Tiên Du Phụ, vốn là cựu tướng của Lu Ngu, không đồng lòng với Viên Thiệu. Ngoài ra, phía Bắc Âu Châu còn ba quận ô Hoàng và lưu Đông Thái Thú Công tông Độ, giữ quân gây hại, tự xưng là Bình Châu một Đất tịnh Châu lại có đám dư khấu của Khang vàng và Trưng Bạch Kỵ qua lại cướp bốc, miền duyên hải thành Châu. Cũng có bọn hào cường tan bá, ngô đông, tôn quang, xâm phạm, quấy nhiễu. Tất cả bọn chúng đều là ẩn họa của viên thiệu vậy. Cục thấy hiện tại thật là vừa khéo, tào tháo thở dài. Nếu lúc này công chiến bốn phương, viên thiệu sợ chúng ta làm lớn chuyện. Tất sẽ lập tức quay sang chiến đấu với chúng ta. Trong khi thực lực chúng ta không thể địch được. Nếu chúng ta chỉ quẩn quanh ở khu đất cũ, không đánh xung quanh. Viên thiệu cố nhiên không vội gây sự với chúng ta. Nhưng ông ta lại có thể dẹp yên quần hùng ở Hà Bắc Đến khi đó Chúng ta lại vẫn không phải đối thủ của ông ta Ta thực sự tiếng thoái lượng nan Nghỉ ngợi một lúc Tào Tháo bỗng nắm chặt chui kiếm Nhìn thẳng nói Đại trưởng phu sống ở đời Phải làm nên công nghiệp Ta thà chịu đau ngắn còn hơn là chịu đau dài Tuân Du thấy Tào Tháo quyết liệt như vậy Không còn cách nào lay chuyển được Dự định xuất binh của ông Chỉ còn biết gật gật đâu Nếu Minh Công đã cương quyết sức binh Tại hạ cũng không ngăn cản Có thể phá được trưng tú thì tốt Nhưng nếu kéo dài lâu ngày Chính sự bất lợi Xin Minh Công nhanh chóng trở về Kinh Sư Để phòng biến cố ở mặt Bắc Được, vậy truyền lệnh Điều động binh mã 10 ngày nữa sẽ điểm binh Tiến xuống phía Nam Đánh thẳng đến Nhương Huyện Nói xong Tào Thá lại nhớ đến nảy Hành Kẻ vừa được xung vào chân cổ lại Không dừng được cười nhạc bảo Lần điểm binh này ta cũng phải bố trí khu chiên đánh trống dẫn đại quân xuất phát thông báo cho văn võ bá quan đều đến hành viên tham dự để mọi người được xem việc náo nhiệt này lệnh của tào tháo vừa ban ra những việc cần chuẩn bị trước chiến sự liền được khẩn trương tiến hành tướng lệnh các danh điều động quân sĩ điền nông trung lan tướng nhằm tuấn chuẩn bị lương thảo hạ Hầu đông đưa những người mới được đề bạc là bọn giả tính hổ chất sử hoáng ngu cái sái dương vào trong quân của Tào Tháo để giúp sức Lại có tin mừng truyền đến Kỳ Đâu Ý Từ Hoảng đã quét sạch đám dư khấu ở các vùng, quyến huyện, nguyên phủ Còn đám quân Bạch Ba bị khốn ở Hà Đông cũng vì ly tâm với hung nô mà ngày càng suy si bại Thủ lĩnh của chúng là Lý Nhạc bị bệnh chết Hồ Tài bị bộ hạ Mưu hại Đến lúc này quân Bạch Ba đã tan rã Thế lực tranh giành trong thiên hạ đã bớt đi một cánh Tào Tháo tức khắc gia phong Từ Hoảng làm bị tướng quân, vời đến dưới trướng Ngày điểm quân đến, ngoài thành hứa đô, đại danh tạo quân nói liền sang sát, cơ dí rộp trời, đau thương như rừng, trong doanh lại dựng soái đài ba tầng Trên bố trí chuông trống, dưới sắp đặt tu va, quân nhạc vang dội vô cùng uy nghiêm, bá quan văn võ trong triều từ tư đồ triệu ôm phụ quốc tướng quân phục hoàng, vệ tướng quân đổng thừa trở xuống, tất cả đều đến đại danh, dự lễ tiến hành. Tào tháo đã mời, có ai mà không dám đến tuy không thể dùng cách điểm danh được nhưng mọi người đều kéo nhau đến từ rất sớm chẳng ai dám tới chầm nửa khắc ngay cả trương kiệm hàn dung và dương bưu đang dưỡng bệnh ở nhà lần này cũng đều tới cả đúng giờ mạo tào tháo đăng đài mình mặc giáp phang khoác áo bào gấm đầu đội đầu mâu dưới eo đeo thanh can kiếm tế bái thiên hạ rồi mở danh sách ra điểm danh ai không có mặt trúng giờ một lần sẽ bị vạt năm mươi trượng không có mặt trúng giờ hai lần sẽ bị cách chức trị tội Ai không có mặt đúng giờ ba lần sẽ bị lôi ra trước diên môn, chém đầu. Tàu Minh Đức ngồi nghiêm trên xoáy đài điểm danh, tiếng gọi tên như mây bay, nước chảy, tiếng đáp dạ như sấm sền mùa xuân. Các tướng quân, tạo nhân, tàu hồng, hạ hậu uyên, vô cấm, nhạc tiếng, chu linh, từ hoảng, biện bỉnh, vương trung, lưu đại, điều đội khôi mặt giáp anh khí hào hùng, đứng dạy đầu phía tây. Các tham mưu tuân du, quách gia mau giới, từ đà, lộ túy, phòng khâm, hậu thanh Vũ Châu lương tập, vương tư, phong độ ngời ngời, đứng ở phía đông. Giờ lâu điểm danh đã xong, Tào Tháo đứng dậy dặn bảo. Các tướng về ngồi trước soi án, cho gọi cố lại đánh trống nổi nhạc, để chấn quân uy. Nói xong liền đắc ý, bước xuống xoáy đài. Làm gì có chuyện đánh trống trên xoáy đài bao giờ? Ai nấy có mặt còn đang ngạc nhiên, thì đã nghe thấy tiếng tháo quát từ phía ngoài viên môn vãn lại. Một toán võ sĩ mặc giáp sắt đang xô đẩy một người đi. Người này trông mặt mũi ngạo mạn, ăn mặc xộc sệt, áo sách tả tơi, bước chân tập tễnh. Đó chính là hiền sĩ Nễ Chính Binh. Bá Quang đều không dám nghiêng đầu ghé tay. Chỉ quay sang nhìn nhau, không rõ vì sao hắn ta lại lưu lạc làm một tên tiểu lại. Chủ bà Phương Tất thấy Nễ Hành ăn mặc như vậy, bước lên một bước, chỉ tay vào hắn quát bảo. Tên cổ lại to gan, giữa chúng ba quân, trước mặt bá Quang mà dám mặc áo sách đến. Hơ, <cười> Nễ Hành nhổ một bãi nước bọt. Đồ chó săn Đến lượt người giáo huấn ta ư Vương tất không giống hy lự Tưởng cán Thấy bị nhục mạ liền vén áo nắm tay định đánh Khi ấy Tào Tháo đã bước đến trước mặt giơ tay ngăn lại bạo Chủ bà không được nội nóng Hãy thay cho hắn đổi mặt y phục mới Để đi đánh trống kẻo muộn Tào Tháo cũng là suy nghĩ thoáng đạt Cố tình để nảy hành đến nội cuồng ở đây Chỉ cần hắn đang đài đánh trống Làm công việc tiểu lại ấy Trước mặt bá quan công khanh Tên tuổi nửa đời coi như đã bị hủy hoại rồi. Đã có tên lính chuẩn bị sẵn y phục. Của kẻ chơi nhạc, áo bào đen, áo trong mũ kiến hoa, ném cả đến chân nể hành. Vương Tất quát bảo, mau xuống dưới trướng thay y phục rồi đến đây. Để lỡ nữa khác thì hãy cẩn thận cái đầu của ngươi. Nể hành trợn mắt trao mày nhìn Vương Tất, rồi lại nhìn khắp một vòng xung quanh. Nhưng thấy binh giáp tầng tầng lớp lớp, quân tàu hung tợn như mảnh hổ, bá quan triều đình nín thinh như ve sầu ngày đông thì không ngăn được ngửa mặt lên trời cười lớn đưa tay giật bụi trên đầu ném xuống dưới đất lại cởi y phục rách rưới trên người ra bấy giờ những người có mặt kể cả tào tháo đều vô cùng kinh ngạc làm gì có chuyện giữa thanh thiên bạch nhật lại thay y phục ngay trước mặt người khác như thế ngươi vương tất vừa kinh ngạc vừa tức giận ngươi làm như vậy còn sao thể thống gì nữa nễ hành nét mặt thoáng cười không thèm để ý cởi hết y phục Lại bỏ áo trong Khỏa thân chân truông đứng trước mặt mọi người Bá quan triều đình thấy nể hành hành động như vậy Không ai không cúi đầu che mặt Phương tức không thể nhìn được Rút gom ra, chực giết Tào Tháo phải nắm chặt giữ lại Cười nhạt bảo Hả, Hắn đã tự chuốc nhục về mình Thì có căn hệ gì tới chúng ta Cứ kệ cho hắn điên cuồng đi Nể hành chưa vội mặt y phục Hai tay chống nạnh, chân truông đứng đó Thoải mái như đứng trong phòng ngủ nhà Minh Nhìn Tào Tháo cười ha hả bảo, hình hai tóc da, từ mẹ cha mà có được. Làm gì có chuyện nhục nhã, nể hành ta hôm nay lấy trời làm áo, lấy đất làm sim. Các ngươi chẳng qua, chỉ là con rận cỏn con, trong khố của ta mà thôi. Sao dám ồn ào như thế? Đem ngôi tâm công mà so với con rận trong khố. Thật là không còn sự phí bán nào hơn. Nhưng Tào Tháo đã quen với tính nết của hắn, không cho chuyện đó, có gì là ghê gớm. chỉ nói lại Chính bình lấy trời làm áo, lấy đất làm xiêm Ta thấy vẫn chưa đủ Chỉ bằng ngươi hãy lấy trời làm tóc, lấy đất làm cổ Thì còn lớn mặt hơn nhiều Hãy mau mau thay áo đăng đằng Chứ để bá quan phải đợi lâu Nói xong Tào Tháo không để ý đến hắn nữa Quay về vị trí của mình ở hàng công canh Đứng vào phía sau tư đồ triệu ôn Đó là vị trí của tư không Nể hành thấy ông ta hành động như vậy Càng ngửa mặt lên cười như điên dại Trên bức thiên tử dưới ép quân thân Lại còn làm bộ thu lễ trước mặt bá quan Ngươi có thể giói người Sao có thể giói chơi Quân sĩ ta hữu thấy chúa công đi rồi Chẳng ai còn đủ sức nhẫn nại Khách khí vi được nữa Tên nào tên ấy cầm ngang ngọn giáo trong tay Liên thanh thúc giục Tên cẩu lại ngươi Sao còn chậm như rùa thế Nhanh, nhanh lên Nể hành liếc nhìn những binh khí lạnh băng Và những khuôn mặt hung tợn Biết rằng với đám võ phu này Có lấy bao nhiêu văn chương trong bụng ra chửi Thì bọn chúng cũng chẳng hiểu gì Bèn cúi đầu nhặt một áo lên mặc kệ bọn chúng liên mầm dục giả Cứ thông thả nửa ngày mới thay xong quần áo Đám binh sĩ thấy vậy cùng nhau lao đến Vừa lôi vừa đẩy dồn hắn lên xoáy đài Nấy hành nhận đôi dùi trống từ tay một tiểu lại Không dừng được quay lại nhìn mọi người ở dưới đài Bá quan có kẻ hoang mang, có kẻ khinh bỉ Có kẻ đông tin, có kẻ bất nhẫn cũng có kẻ sai chịu thấy người khác mắc họa Lại vui mừng đứng xem trò vui tất cả đều đưa mắt lên chăm chú nhìn nể hành đưa mắt tìm kiếm khổng dung đang đứng trong triều ban giữa đám đông tuy nét mặt ông ta có vẻ sầu khổ nhưng vẫn khẽ cười nhìn nể hành nể hành cũng cật đầu mỉm cười đáp lại liếc nhìn sang lại thấy tào tháo đứng hiên ngang hay mắt nhìn xuống nét mặt không giận dữ cũng không cười cợt có vẻ căng thẳng nể hành chửi thầm trong bụng tên tàu mảnh đức này cũng giỏi thật quả nhiên những kẻ tâm cơ càng thâm trầm càng biết kèm nén cơn giận dữ tiểu lại kia sao còn chưa đánh trống đợi đến lúc nào nữa vương tất lại quát tháo giờ đây có muốn trốn cái nhục này cũng không được nữa rồi trong lòng nể hành giường có chậu thang vừa đổ vào lửa phân uất đùng đùng bốc lên nể hành hít một hơi thật sâu Rồi bóng hâu thật lớn Chư vị đại nhân và ba quân tướng sĩ nghe đây ta có một khúc ngư dương tham qua Hôm nay xin trình diễn cho chư quân nghe. chúc các ông mở cờ đắc thắng, mã đáo thành công. Chúc các ông thăng quan phát tài, đại phú đại quý. Chúc các ông hưởng hết vinh hoa, trọn mệnh không bệnh, tử tôn tế bái, nối đời không dứt, không bị kẻ khác tru sát máu nhộm đồng hoang. Không phải chịu giặt bức bách giống ta thế này, không phải phơi thay ngoài nội, không nơi chôn vui. Nể hành thốt ra những câu, nghe không lọt tay ấy xong, mới quay người giơ tay. Vung dùi trống đánh thật mạnh, tựa như muốn lông trời lỡ đất. lay động hồng phách người khác, mọi người bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần. Điều sợ giật nảy mình. Nể hành đánh xong một tiếng, lại vung tay trái gõ tiếng thứ hai, rồi tay phải là tiếp tiếng thứ ba. Ba tiếng trống gõ xong ngừng lại vài khắc, rồi đánh tiếp ba tiếng. Gõ ba tiếng lại ngưng một lát, phép gõ trống như thế gọi là tham qua. Còn tên khúc trống này gọi là ngư dương cũng là có ngụ ý sâu xa vậy khi xưa quan phủ đế lưu tú đánh tiên hạ thái thú ngu dương là bành sùng dân đất quy hàn lại sai bộ tướng là ngô hán vương lương theo đi chinh chiến sau đó xã tắc yên ổn ngô hán vương lương vì chiến công hiển hách làm đến ngôi tam công còn bành sủng không lập thêm được công trạng gì nên vẫn ở chức cũ bành súng ghen ghét hiện tại trong lòng bất mãn giấy binh tạo phản tự lập làm yên vương sau cấu kết hùng nâu gây họa ở phương bắc cuối cùng đức quan phụ phải sai chu hợi sái tuân cảnh yểm lưu hỷ dẫn bốn lầu đại quân đến thảo phạt ngư dương bành súng quốc phá binh bại bị nô bọc thú hạ cắt lấy đầu hôm nay nể hành lấy bành súng ra để ngầm ví là muốn châm biếm tào tháo tất sẽ gặp phải kết cục thân bại danh liệt văn võ công khanh và toàn bộ chư tướng đều chăm chú nhìn xem chỉ thấy nể hành hiên ngang đứng thẳng không ngừng múa đo dùi trống lúc đầu còn gõ chậm rãi mà dùng sức thật mạnh Như sấm rền từng trận, sau rồi tiết tấu nhanh hơn, dung sức cũng ngày càng điều hơn, khí thế mênh mang như người chạy, khiến người nghe tâm thần chấn động, tâm can kinh hoàng, tựa hậu từng nhát gõ nện thẳng vào tim mình vậy, chớp mắt dùi nện xuống mặt trống nhanh như mưa sói, hết một nhịp tham qua lại ngừng, mà tiết tấu nhịp điệu không hề rối loạn. Nễ Hành dường thực sự đem hết lửa giận trong lòng mình gửi vào mặt trống ấy, Nễ Hành nhô cao hai vai, múa hai cánh tay Dồn hết tinh thần và khí lực của mình vào đó Cứ như vậy một hồi lâu Khí lực của nể hành dường đã cạn hết Tiếng cỏ trống dần nhỏ lại Mồ hôi cũng đã thấm đẫm trên y phục của hắn Thường ngày Nể hành chăm biếm khắp nơi Chỉ trời vạch đất Hầu hết bá quan trong triều đều rất không ưa Nhưng lúc này thấy kẻ sĩ ngạo bạn như vậy Lại phải luân lạc đến mức này Bao nhiêu sức lực trong người Dường đã dùng sắp hết Cũng không ngăn được buồn bã Mọi người đều cúi đầu không đành lòng nhìn tiếp, lũ lượt thở dài Nhưng tiếng thang còn chưa ngưng, bỗng nghe thấy trên đài có tiếng hét to. Không biết nảy hành đã lấy lại sức mạnh từ đâu ra, tinh thần lại phấn chấn. dùi trống trong tay, lại chuyển động nhanh hơn, vừa gõ trống hắn vừa hét. Trống ngư dương, rung trời vang, uy chấn yêu ma cùng quỷ vương. Trang chu gọi chậu ca sinh từ. Phùng huyên chống kiếm theo mạnh thương, chí cao hơn trời nhưng mạnh bạc. Lòng son một tấm vọng hàm Dương vọng hàm Dương ngấn lệ quanh bốn phương tám cõi ngập Sài Lan Tứ thế Tam Công mưu tím nghịch võ phu Tây Lương lũ Bạo Cương tôn thất quay đi mưu khác cứ hoàng quan giống sâu nắm Triều cương nắm Triều cương sau ngông cuồng chẳng nhìn thiên tử ở Triều đương ép vua truyền lệnh khiến chư hầu bắt cá trên cây há cổ trường hiền sĩ Long Đông thành cổ lại Há chẳng khiến người thêm cảm thương. Lòng cảm thương có ngày chăng. Chẳng bằng cỏ trống chí tỏ tương. Chư quân cười ta bị làm nhục. Ta cười các dị cùng một ruột. Phủ thang như thuấn ở đâu giờ. Vương đạo giáo hóa đà luân lạc. Đạo luân lạc đức cũng mất. Nhìn nhau kiếm vậy lại cung gương. Nhân nghĩa cương thường thành cát bụi. Lê dân bách tính chịu tai ương. Ngựa sắt cơm vàng dài máu chảy sau khiến ta đây chẳng hóa cuông Cuồng cuồng cuồng tung tung tung Vinh nhục một cơn mộng đá tương Tự xưa bao ngược Đâu bền vững Gió thu sớm muộn lá khô vang Bóng cây qua cửa đi nhanh lắm Người đời tâm tối có hay chăng Công danh lợi lộc Mây đầu núi Phú quý vinh hoa xương ngói rang Mặt người công hậu với đế vương Sao tránh vùi thay đồng cỏ hoang Trống ngư dương chử chống ngư dương hôm nay ta mi tỏ nổi lòng ngọc bích trắng trong vùi cát bụi vô sông quốc sĩ vốn hiền lương tiếc thay không gặp đời thịnh trị đâu cam quỳ gói sống đời bi ai suông gõ trống tham qua tung tung tung chửi hết dân tạc dưới trời cuôn cuôn cuôn chẳng bằng chết quách xuống âm phủ kiếp sau lại được thái bình bên quân vương đoạn đến trống và hò hét ấy Âm vang tận chân trời Chấn động cả càng khôn Những người có mặt ai cũng thấy thật hùng tráng Nó khiến tất cả tướng sĩ trong danh Đều cảm thấy bi phẫn trong lòng Nó khiến các công khanh lậu thần Đều tuôn rơi nước mắt Nó khiến tinh kỵ cũng u rượu không tung bay nổi Nó khiến đất trời mù mịt Vân nhật cũng tối tâm Hôm nay nể hành đã nhủ lòng mình tất phải chết Vừa ho hét vừa đánh trống Tựa kẻ điên cuồng. Cứ đánh trống liên tục như vậy ba khắc Cuối cùng sức lực cạn kiệt hai chân mềm nhũn nằm phục xuống mặt trống, mồ hôi nóng bỏng tu như nước chảy ướt đẫm mặt phán trên đài. tiếng trống bì trắng đột như ngừng bạc khiến những người dưới đài đều kinh ngạc, ngay cả tào tháo cũng đứng chết chân. mọi người tròn xe, mắt nhìn kẻ kỳ nhân thế gian ấy, cả đại danh nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động. một lúc sau hơi thở của nảy hanh đã điều điều trở lại, lại đứng lên đến trước trống đánh liền ba hồi nữa. đến lúc gọi đến hồi thứ ba bỗng nhiên hắn quay đầu dùi trống cầm chui đùi đâm thẳng vào mặt trống chỉ nghe một tiếng vang ngắn vẳng lên bên tai mặt trống da trâu đang căng tròn đã bị hắn chọc thành một lỗ thủng lớn việc đến nước này nế hành đã chẳng còn để tâm gì đến sinh mạng của mình nữa chỉ mong được một đau chết cho nhanh hắn quay người lại cầm đôi trống nếm xuống đài dồn hết sức tàu a mang tiếng hét ấy vừa cất lên người dưới đài chợt thất toát lành sống lưng hắn chết chắc rồi hát có thể gọi tiểu danh người khác trước mặt quần thần tướng sĩ tào tháo lại chẳng bỏ hắn vào vạt dầu mà đúng. nào hay tào tháo từ tốn nở một nụ cười cất giọng nói lớn cổ lại quả nhiên đánh trống rất giỏi gọi tên ta là muốn xin tiền thưởng ư Nễ hành cũng không khách khí hư tên ô trọc giỏi giết người nhà ngươi tào tháo thấy ăn chửi thẳng vào mặt mình trước mọi người hai hầm răng nghiến vào nhau ken két nhưng vẫn không muốn mình phải mang tiếng giết hại, hiền sĩ. Chỉ quay sang phương tức, đưa mắt bảo. lôi hắn ra ngoài viên môn, cho hắn làm trò điên cuồng ở ngoài ấy. Phương tất được lệnh, nhắc bảo tả hữu ra tay. Hai tên võ sĩ, nha nanh, múa vuốt, xông lên trên đài. Nể hành vẫn không thèm nhìn đến, chỉ thẳng tay vào tào tháo, mắng chửi như thường. Người không biết hiện ngu, là mắt đục vậy. Không đọc thi thư, là miệng đục vậy. Không nghe lời trung, là tay đục vậy. Không thông kim cổ là thân đục vậy Không dung chư hầu là bụng đục vậy Thường giữ lòng thoáng nghịch Là tâm đục vậy Ta là danh sĩ trong thiên hạ Mà dùng làm cổ lại Có khác gì dương hóa khinh thường trọng đi tang thương phỉ bán mạnh tử Tào a mang Có giỏi thì ngươi giết ta đi Hắn nói vậy cũng là nói chẳng lựa lời Không suy nghĩ kỹ Kỳ thực sáu cái đục ấy cũng chưa chắc đã đúng Hai võ sĩ túm chặt nể hành Vừa sâu vừa đánh khiến hắn loạn chọn vừa lăn vừa ngã xuống dưới đài y sam đều sách hết mũ mạo cũng rơi mất nể hành bò dậy lại vẫn không ngơi miệng chửi rủa a mang người chính là giống xấu xa xót lại của hoàng quang sức thân ti tiện vốn không có đức hạnh gì trên gió thiên tử dưới ép các quan vô phụ vô quân giả nhân giả nghĩa các tướng trong tàu danh thấy hắn vẫn còn dám nói năng bừa bãi như vậy đều rút kiếm ra cầm trên tay những muốn xông lên Lọt đau phanh thay Nhưng Tào Tháo đã bước ra khỏi chỗ của mình Quát ngang lại Tất cả đều lui xuống cho ta Cứ để hắn chửi Buông tay hắn ra Cho hắn chửi Ta cũng muốn xem xem Hắn có thể chửi đến lúc nào Nể hành khi ấy Đã chẳng mạng đến chuyện sống hay chết rồi Ban đầu còn chửi Tào Tháo Sao thì cứ thấy ai là chửi người đó Hắn thấy tư đồ Triệu Âu Đứng đầu Triệu bang Lập tức chửi sói xả Lão già Triệu Âu ông, ông là giống gì Thân ở ngồi tam công Ăn phí bỗng lộc của vô bang Nếu có nửa phần khí cốt Thì hãy phò tá bảo vệ thiên tử mà tru diệt nghịch thân Trong lúc thiên hạ nguy năng Cần hàng người sống như chết Các ông để làm gì Già mà chẳng chết là giống giặc Những câu chửi ấy Khiến lão tư độ đứt cao vọng trọng mặt buổi tái nhợt đi Trong lúc chàng co Nể hành lại trông thấy phụ quốc tướng quân Phục Hoàng Hắn lập tức quay sang chửi Phục Hoàng Ông là thứ quốc trượng gì chứ Nhớ năm xưa vệ thanh Hoặc khứ bệnh, ra sức chiến đấu trên xa trường. Đậu Dung, Đặng Vũ dốc lòng mua toàn việt nước. Bọn họ là ngoại thích, ông cũng là ngoại thích. Thế mà ông, có bằng ngón tay út của họ không? Hơ, Khoe Khang không biết xấu hổ là Phục bất đấu ở Đông Hải. Chứ tưởng ông hôm nay được phong hậu bái tướng. Hãy cẩn thận lớn nhỏ cả nhà, phải máu nhộm đầu đau đấy. Phục Hoàng là người thật thà thấy hắn điên cuồng nhục mạ như vậy, sợ đến rung cả người. Nể hành, ngoảnh mặt lại trông thấy động thưa. Không ngăn được một miệng chửi Họ đọng kia Ngươi còn mặt mũi nào đứng trong triều bang Ngươi vốn là một tên xài lan ở Tây Lương Đi theo đọng trác Làm bài hoại đông kinh Làm hại xa tắc, tàn sát lê dân Gây họa cho nước, gây nạn cho dân đều có phần là do ngươi Thấy chúa ta, ngươi cho là một bậc kỳ tài Có thể dựa dẫm Ngươi mới lắc mình biến thành kẻ công thần hộ giá Ta hận là không thể đem ngươi Cho muôn đao băm dầm Quăng vào vạt dâu mà đấu động thừa nghe vậy. Quay đi chỗ khác Thăm nén giận trong lòng Trông thấy nể hành Tính cuồng phát tác Hai võ sĩ cũng không thể giữ hắn được yên Lại có thêm mấy tên lính nữa xông lên Cùng nhấc bổng hắn lên Kéo ra ngoài Nể hành chân đạp tay bấu xuống đất Lại thấy lương vương tự lưu phục Nét mặt có vẻ coi thường Đang đứng một bên Lại tiếp tục chửi rủa. Tiểu nô tài lưu phục nghe đây uống cho ngươi Mang danh là con cháu tôn thất, Con phượng cháu rồng Mà lại vì giàu sang riêng mình bán rẻ cơ nghiệp tổ tông, giúp tên tàu tạc kia bắt giữ thiên tử. Giời đổi triều đình Giang Sơn gấm phốc bị người bán rồi. Ngươi là tên xúc sinh mặt người già thú, rồi có ngày ngươi sẽ phải đầu lìa khỏi xác mộ tổ bị quật lên cho xương trắng tay đông, không có ai mai táng Phương tử phục, tuổi trẻ khí hăng, tính rất tự phụ, nghe thấy bị nhục mạ như vậy, nhất thời lửa giận bốc cao ba trượng, xông lên trước vả cho nể hành một vả nể hành cũng thật giỏi liệu rằng không thể tránh né được liền nghiêng đầu há miệng xa mà cắn chỉ nghe vương tử phục kêu thất thanh một tiếng bàn tay đã bị cắn chạy máu ròng ròng vương tử phục càng thêm giận không kiềm chế nổi thuận tay rút phăng bỏi kiếm đại thần tả hữu trông thấy sắp có án mạng đến nơi vội vàng xúm lại ôm chặt lấy vương tử phục lúc này trong triều bang đã lọn cả lên trẻ giằng co người khuyên giải kẻ lai cướp kiếm trong lúc rối loạn có người để rơi mất hốt có người bị lật mất mũ có người còn bị giẫm tuột cái dài guốc dưới chân nể hạnh bị binh linh khiên sang ngoài viên môn nhìn quan tả hủ biện phấn không ngớt chửi rủa Tân văn Nhược, người chỉ xứng đi phúng đám điếu tang chứ sao dám nhấp lý triều chính tên lão cẩu lưu mạc người ở tây kinh ca tụng tào tháo có tâm địa gì già mà còn chẳng chết chính là giặc trương kiệm người không tự quan về nhà đi hà tất còn lưu lại đấy mà trang điểm làm đẹp cho mặt Tào tạc tên tiểu nhi dương bái đem hiến lương cho tào tạc để kiếm công danh thật vô sĩ mảng súng ở Sơn đông tên khóc lại bất nhân ngươi mà cũng được bước chân lên triều đình ư lão vô tử trịnh huy cũng thật mờ mắt lại thu nhận tên ngụy quân tử đạo mạo đường hoang hy lự ngươi vào làm đồ đệ con sâu rượu đinh sung ngươi thật đáng dìm chết đuối trong hũ rượu chết rồi cũng chỉ làm thói đất tân công đạt tên quân sư chó nhà ngươi tiểu nhân ngô thạc trước đây ngươi ôm chân lý thôi tưởng ta không biết ư hàng dung ngươi chẳng qua là một tên trời chết Sao còn không về nhà Nhắm mắt đợi chết đi gian tạc động chiêu Người mặt dạng may dây ba lần đổi chủ Nếu còn chút liêm sĩ Thì đến bên sông nghị thủy tự nhảy xuống Mà chết đi cho xong Nế hạnh gặp ai chửi nấy Bị lôi thẳng ra ngoài đại danh Nhưng Tào Tháo vẫn chưa truyền xuống mệnh lệnh gì khác Nên binh sĩ cũng không dám tì tiện giết Không vào được trong viên môn nữa Nế hạnh liền ngồi bệt xuống đất Kêu trời kêu đất Tiếp tục chửi Giờ đây phong độ hiền sĩ Cùng uy nghi của hán quang đều mất sạch cả rồi Đến cha mẹ ông bà cũng bị lôi ra đầu đường Nể hành quả là bẩm sinh có cổ hồng lớn Chửi mãi ngoài danh Mà bên trong vẫn loáng thoáng nghe thấy Văn phỏ có mặt đều bị hắn chửi cho xấu hổ Phải lấy tay áo che mặt Các quan tướng trong tàu danh Ai nấy xác khí đằng đăng Vặn tay dầm chân Lúc này khó xử nhất chính là khổng dung Đúng ra không nên tiến cử nể hành với tào tháo mới phải Giờ đây trong bụng ông ta hối hận vô cùng Vội vàng tiến đến bên cạnh Tào Tháo Nói nhỏ "Nể chính bình vốn có bệnh cuồng Xin minh công chứ giận Mà tha tội chết cho hắn Tào Tháo thấy nể hành nhục mà thẳng mặt mình Vốn cũng có mấy phần oán giận Nhưng sau đó thấy hắn chẳng phân biệt trắng đen phải trái Chửi tất cả ba quan văn võ Thì lại không còn giận nữa Thấy không dung mặt mũi xóm quét Bước đến cầu xin Tào Tháo chỉ cười nhạt bảo "Nể hành chỉ là một tên nhảy xanh Ta giết hắn khác nào giết một con xẻ xanh Chuột nhắc. chẳng nhắc Là nghĩ đến hắn cũng có chút hư danh Giết hắn rồi Người xa kẻ gần tất sẽ nói rằng tàu mổ ta Không dung được cười Nên tạm hãy để cái mạng chó của hắn Đấy mà thôi Nói xong chỉ tay gọi phương tức truyền lệnh Bắt Nệ Hành trói đệ lên mình ngựa Đưa đến Kinh Châu Giao cho Lưu Biểu Xem ông ta xử lý hắn thế nào Với tính cách ấy của Nệ Hành Đến Kinh Châu rồi tất sẽ lại nhục mạ Lưu Biểu Ti Lưu Cảnh Thăng được xếp vào hàng Bác Tuấn giữ đạo quân tử Nhưng đến lúc đó khó tránh được Sẽ không vì phẫn hận nhất thời Mà giết hại kẻ khác Tào Tháo không muốn gánh tội danh giết hại hiền sĩ Nên đã đá khúc xương trống đau Nấu không chính, Nhai không tan ấy sang chân người khác Khổng dung buốt nhói trong lòng Biết rõ hảo hữu của mình Lần này ra đi Cũng chẳng khác nào phải xuống âm ti Nhưng sự tình đã đến nước này Còn có thể nói gì được nữa Thỏa chết xói buông Con vật còn biết thương đồng loại nữa là còn ông ta chỉ biết cúi đầu than thở mà thôi tào tháo lại lừa mắt nhìn khổng dung bước hai bật một bước lên trên xoáy đài mỉm cười nói chư công hãy yên lặng nế chính bình vúng mắt chứng cuồng hôm nay những câu điên rồ nói ra đều chỉ là vô tâm mà thôi liệt vị đại nhân chớ cho là thật. ta đã sai hắn đi xứ sang kinh châu thuyết phục lưu biểu quy hàng sáng sớm đã làm phiền chư vị đến đây tham dự buổi lễ lại còn nảy ra một việc không vui trong lòng Xin mời chư vị hãy về nghỉ ngơi. Những ai còn chưa thấy mệt, nếu không ngại. Xin mời đến thành nam tiễn chân nể chính binh. Chi ít, hắn cũng có thể được coi là sứ giả của thiên tử, được triều đình sai đi. Ít nhiều cũng nên nể mặt một chút. Cười mấy tiếng, tào tháo bỗng nghi mặt lại. Lại dặn dò với một khẩu khí hoàn toàn khác hẳn. Ba quân tiến sĩ nghe đây. Hôm nay có tên cuồng đồ gây rối trong quân danh. Thời gian xuất binh lùi lại một ngày. Tất cả hãy giữ vững tinh thần cho ta những chuyện ngoài lề tạp điểm hãy tạm cất cả sang một bên chúng ta phải đến chiến trường liều mình với trương tú nữa tháng 3 năm kiến an thứ ba tức năm 198 trăm chín tào tháo lần thứ ba thảo phạt trương tú qua hai bận chinh chiến trước hầu hết huyện thành ở nam dương đã quy thuận sự quản lý của triều đình trương tú chỉ còn giữ lại được thành Nhương huyện binh mã không quá vài ngàn lương thảo toàn bộ nhờ vào lưu biểu chu cấp với thực lực nhỏ yếu như vậy Đừng nói đến chuyện ngăn cản đại quân Triều Đình Tiến đánh Có thể giữ vững được Thành Trì hay không Còn chưa thể biết được Nhưng Trương Tú vẫn một lòng kiên định Không trốn không hang Ở lại thành cao hậu sâu Nhân huyện Chờ đợi quân Tào Tào Tháo đốc xuất đại quân rồi đánh thẳng tới Chưa đầy mấy ngày đã tới như huyện Với chặt Thành Trì Kính đến độ nước không chảy lọt Tháo chi binh mã bầu hạ Thành mấy đội Ngày đêm công thành không cho Trương Tú được nghỉ ngơi dây nào Trương Tú và Giả Hữu cũng thật kỳ gớm trong tình thế quân thiếu lương ít chỉ có thể dựa vào thành trì hiếm yếu mà sai sức chống chọi dựng thang cao bắn tên lửa đào địa đạo làm xung xa bất luận Tào Tháo có cao khí gì đưa ra bọn họ đều dùng cách ứng phó không khéo trận chiến công thành dạng co kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng sáu tào quân vẫn không thể hạ được thành trì sĩ khí đã dần giảm sút Tào Tháo trong lòng phiền muộn tụ tập các quân sư tế tụ để bàn bạc đối sách tiếp theo tuân du quách gia ra sức khuyên mau mau rút quân tào tháo vẫn không chịu rút quân ta tuy yếu nhưng vẫn dư sức khắc chế chúng nhưng huyện đã qua mấy phen chiến loạn, trong thành không có bất tính nào khác binh sĩ của trương Tú bị tổn thất còn dựa vào ai để giữ thành cho hắn hơn nữa thành trì đã bị tổn hại lương thảo lại sắp cạn đám võ phu tây lương vốn lấy cởi ngựa bắn cung mà nổi danh thiên hạ nay bọn chúng đến ngựa cũng phải giết để làm lương ăn thì còn có thể duy trì được bao lâu Tuân Du chào mày nói Minh Công nói không sai Nhưng con thú quẩn vẫn chiến đấu Chúng chỉ ngồi giữ chắc còn chúng ta thì tấn công Dù cho địch đã mệt mỏi Chúng ta giết giặc một ngàn Thì tự hại mình đến tám trăm Quân sĩ mệt mỏi Sau đó còn có thể làm được gì Tật nhỏ không chừa để lâu thành bệnh nặng Hôm nay không trừ trương tú Ngày sau quyết chiến ở Hà Xóc Tất sẽ bị khống chế từ phía sau Kẻ khiến Tào Tháo Lo lắng trong lòng vẫn là viên thiệu Quách cha đứng dậy chưa nói gì Trước tiên vái một vẫy. Xin thứ cho Tài Hà nói thẳng, Minh Công với Trưng Tú vốn chẳng có thù địch, đều là vì hiếu nhầm mà đánh nhau. Ông ta không tiện nói hành vi hoang đường của Tào Tháo ở Uyên Thành kia xưa, cho nên lựa lời vô cùng cẩn thận. Nếu nói Trưng Tú ôm chí muốn cát cứ, chẳng đúng bằng nói là vì hắn bất mãn mà đánh liều với chúng ta, Tài Hà thấy ngài, ngài cũng có mấy phần vì giận mà liều đánh vậy. Vừa nói ông ta vừa cúi đầu, Dương Bắc nhìn lên Tào Tháo, Tào Tháo nghe thấy câu ấy cười khanh khách. Quách gia thật sự có thể nhìn thấu ý tứ của ông, nhưng Tào Tháo vẫn một mực xua xua tay. Việc đã đến nước này, duy chỉ có một cách là đánh. Đã đến đánh rồi, thì phải đánh đến cùng Quách gia đứng thẳng người dạy bạo. Nay thế lực của Trương Tú đã suy si bại. Không thể gây sóng gió gì nữa. Tạm tha choán ngồi giữ ở đây thì có làm sao. Dù chúng ta có hạ được nhân huyện, điêu đầu Trương Tú, chẳng qua cũng chỉ được một tòa thành nát với vài tâm. Có thể nói là được chẳng bằng mất vậy. Huống chi lưu biểu ở ngay Tương Dương. Nếu giấy binh kéo đến thì bao nhiêu công lao, vùng đắp trước đây đều mất sạch. Ngay đến tòa Nguy Thành này cũng không thể có được. Tào Tháo vẫn không cho là vậy, điềm như như không. Tương Dương và Nhân huyện gần nhau găng tức. Nếu kỳ binh chạy nhanh, sớm ra khỏi Tương Dương. Chiều có thể tới đây, chúng ta vây thành đã hơn 3 tháng. Nếu lưu biểu có ý cứu trương tú, thì giờ này đã đánh nhau đến hơn 10 trận rồi. Khá có thể để kéo dài đến bây giờ mà không có động tĩnh gì. Yên tâm đi, Lưu Cảnh Thăng không có ý đến đây đâu. Tào Tháo còn chưa nói chứa câu, bỗng thấy vương tức, không gọi mà lại chạy thẳng vào trướng, chấp tay phái bảo. Khởi bẩm trước công, có quân xích thầu đến báo, Lưu Biểu giấy một vạn quân đến cứu viện Trương Tú. Đại đội binh mã đã ra khỏi Tương Dương. Kinh Châu một Lưu Biểu, vốn không có ý định chinh chiến thiên hạ, chỉ mong ngồi trấn ở Kinh Châu xưng bá Mộc Phương, giúp Trương Tú đứng chân ở Nam Dương chẳng qua chỉ là muốn mượn hắn làm bình phong ngăn cản mũi tấn công của quân phương Bắc mà thôi nhưng Trương Tú lại kết oán với Tào Tháo liên tục bị đánh cuối cùng lại lôi Lưu Biểu xuống bùng không thể không theo hắn đánh trận từ trận Hầu Dương Tào Tháo để đăng tế quay về Lưu Biểu luôn tỏ ý biết ơn không còn muốn lại vì một con chó giữa nhà mà kết oán với hàng xóm nữa bèn cho sứ giả qua lại với hứa đô thả sứ giả Tây Kinh là Triệu Kỳ về sau đó lại đồng ý Cho nể hành xuống phía nam Quan hệ giữa đôi bên Đã có bước chuyển biến tốt Lưu biểu liền có ý muốn bỏ Trương Tú Trước khi tào tháo cho quân vây như huyện Giả hữu từng sai gửi đến Tương Dương cầu cứu Nhưng Lưu biểu chẳng nói được hay không Tiếp đại qua lo rồi đuổi đi Thực tế thì chính là ngồi nhìn Trương Tú bài vong Nào hay Trương Tú tâm trí cương quyết như sắt đá tàu quân vây thành 3 tháng mà không thể hạ được Lưu biểu dần sinh lòng giả khác Nhớ đến những điểm tốt của Trương Tú Trâu trừ mấy bận cuối cùng vẫn sai viện quân đi. Tào Tháo mới nói Lưu Biểu sẽ không đến, giờ đây lại bị sự thật trước mắt đánh cho một cú thật đau, cảm thấy mắt mũi tối xầm lẩm bẩm. Lưu cảnh thăng phản phức vô thường. Thật là kẻ tầm thương, lần này hắn đích thân dẫn quân đến sau. Vương Tất nói, Lưu Biểu vẫn ngồi giữ Kinh Châu, không đích thân đến, chỉ sai đô đốc sái mạo thống lĩnh binh mã, trưng dọn làm tiên phong, khoái lương làm tham mưu. Tào Tháo chợt thấy tim đập mạnh, không ngăn được nỗi buồn ông và sái mạo là bằng hữu chơi với nhau khi còn nhỏ, không ngờ thấy sự chuyển nhân tuổi thơ là bạn đá gà đua ngựa nay lại trở thành kẻ địch trên chiến trường. thực ra điều ấy cũng không có gì là lạ. vợ chính thức của lưu biểu mất sớm, tiểu muội của sái mạo được cả làm tục huyền cho lưu biểu. bọn họ là quan hệ anh vợ em rể. người ta thường nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. huống chi lại còn là quan hệ thần lưu. sái mạo tất nhiên phải gắng sức giúp ông ta rồi. dù là như vậy tào tháo chợt thở một hơi dài lại thấy chính mình đã hơi thất thố lập tức chăm chọc bảo cuộc chiến quan trọng thế này mà lưu biểu vẫn không thể đích thân cầm quân có thể thấy ông ta không hiểu về đạo dùng binh câu nói ấy thực ra cũng chẳng có ý gì nhớ lại khi xưa lưu biểu một mình một ngựa đến tương dương sau đó sợ gì có thể đứng chân được ở kinh châu thanh thế ngày một lớn là bởi văn thì nhờ vào hai huynh đệ khoái lương khoái việt võ thì nhờ vào tôn tộc họ sái mà uy chấn một phương bây giờ sái đức khê làm tướng khoái tử nhu làm tham mưu trương giỏn được xung làm tiền phong là cháu gọi lưu biểu bằng cậu đám ấy thực sự là đội quân tinh nhạy của kinh châu sức chiến đấu chẳng phải tâm thương quách gia vội té nước theo mưa minh công chớ ngại nhân đây thu quân về để bảo toàn thành quả gọi là bảo toàn thành quả chẳng qua cũng chỉ là một câu khách sáo chứ ở như huyện họ chưa hề giành được công lao gì đáng kể tào tháo cũng nhận ra ý đó cười nhạt nói bây giờ rút quân chẳng phải sẽ khiến người kinh châu chưa cười ư vương tất mau truyền tướng lệnh của ta chia quân trú phòng ở mặt nam để ta xem xem bọn chúng có bản lĩnh gì mà đến cứu như huyện hư <cười> đức khê ơi là xái đức khê ta chọi gà không chọi được ngươi chứ đánh trận thì không sợ ngươi đâu quách gia vương tất vốn không hề biết giữa hai người họ có mối giao tình gì nghe thấy câu ấy đều lấy làm mơ hồ Tương du thì liên tục lắc đầu nếu đánh trận thì cũng không ngại gì chỉ sợ bọn chúng đến gần thì lại không đánh với chúng ta như vậy mới khó xử sự thật quá như nỗi lo lắng của tân du sái mạo dẫn đại quân tiến gần tới nhân huyện liền hạ trại giữ thái độ ngồi yên quan sát tự hậu không có ý định đánh với tào tháo nhưng hành động như thế còn khiến tào tháo khó chịu hơn là vác đau thương ra mà đánh nhau giờ vừa phải công thành vừa phải phòng bị quân kinh châu tập kích nếu nhân huyện rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì sái mạo tất sẽ giúp toàn quân đến đánh còn nếu tào tháo lui quân ông ta lại có thể đuổi theo tri kích. Dù có hạ được như huyện, thì tòa thành này cũng khó mà giữ vững được. Sái mạo vẫn có thể, nhân rối loạn mà khiến Tào Tháo phải bị trọng thương. Sái mạo đang dùng cách dĩ dật, đãi lao ý, muốn ngồi yên, dùng bậy ngư ông đắc lợi. Tào Tháo thấy vậy cũng thay đổi chiến lược. Có ý một lần nữa chiêu hàng trưng tú để không chế sái mạo, nhưng gây thù kết oán đã quá sâu rồi, dường như rất khó làm được như vậy. Trưng tú tuy không quy hàng, Nhưng sợ Tào Tháo đánh vào tàn sát. Còn Sái Mạo kỳ thực cũng có sự lo ngại. Đó là sợ Trương Tú đột nhiên hàng Tào Tháo. Hai bên sẽ cùng sát cánh, đến đánh, đánh. Thì quân Kinh Châu sẽ tất bại. Trương Tú sợ Tào Tháo. Tào Tháo sợ Sái Mạo. Sái Mạo lại sợ Trương Tú. Không ai có thể liệu rằng chiến sự lại biến chuyển đến cục diện như vậy. Ba bên cùng khắc chế lẫn nhau. Có thể nhận thấy đây là một tình thế bị kẹt cứng. Vào thời khắc quan trọng, thì môi trường bên ngoài đã trở thành dân tố mang tính quyết định hậu phương có sái mạo là kinh châu ở phía đông thì tông sách chưa dạp yên lược loạn ở phía tây thì lưu chương đóng cửa tự thủ không có mối lo gì ở sau lưng còn hậu phương của tào tháo thì lại có hai kinh địch là phiên thiệu và lã bố cầm cự như vậy chưa đến 10 ngày Chờ có lã chiêu mang mật thư của huynh đệ tuân úc tưng diễn từ hứa đô đến quân danh phiên thiệu lập mưu muốn bất ngờ tập kích vào hứa đô tào tháo xem xong mật báo Chợt như thấy có xét nổ trong đầu, ta vì tức khí mà lỡ việc rồi, nói xong liền ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt tái mét, hồi lâu không nói năng gì. Lã Chiêu thấy bộ dạng tào tháo như vậy, vội chạy đến, vội chạy đến trước mặt giải thích. Đây là kế của Điền Phong bày cho Viên Thiệu. Viên Thiệu còn chưa quyết định. Dù bây giờ ông ta có hội quân từ dịch huyện về thì cũng cần có thời gian. Hơn nữa, Hà hầu đại nhân đang trấn ở hồ Đâu, các ông Trình Dục, Vạn Tâm thì giữ chuyện Châu. Mũi nhọn coi địch chưa thể tới ngài được Xin đại gia ngài chớ vội lo lắng lã chiêu vốn xuất thân là tiểu bộc trong tàu phủ Tuy bây giờ được phái đến dưới trướng Hà hậu đôn Nhưng vẫn xưng hô với Tào tháo như trước đây Không hề thay đổi Tào tháo xua xua tay ra hiệu Không được làm ồn, Suy nghĩ hồi lâu mới nói Ta thật hối hận Không nghe lời tuân công đạt Giờ đây đúng là tiếng thói lượng năng Ta há lại không biết rằng Tin tức từ hạ bác ấy Chưa chắc đã là thật Nhưng việc này đã làm ta tỉnh ngộ ta rời khỏi hứa đô đã ba tháng, trong ba tháng ấy có biết bao biến cố lớn nhỏ xảy ra, công tôn tọa chưa diệt được, cánh quân khác của viên thiệu dù có vượt được hoàng hà cũng không đáng sợ, nhưng nếu viên thiệu là bố cùng đến gây hòa, thì ta sẽ phải ứng phó ra sao? lúc này đào tháo chật tỉnh ngộ hẳn ra, rồi càng nghĩ càng thấy sợ hãi. ở đây chiến sự chưa yên, lưu biểu và viên thiệu xưa nay vốn từng giao hảo với nhau, nếu viên thiệu đánh ta ở phía bắc, lưu biểu giữ chân ta ở phía nam khi ấy hoặc là lã bố hoặc là viên thuật hoặc là các tướng ở quan trung chỉ cần có thêm một mặt nữa xuất hiện kẻ địch thì nhân tâm ở hứa đô sẽ bất ổn cái đầu của tàu mảnh đức ta sẽ phải lìa khỏi cổ rồi tàu tháo không dám nghỉ tiếp nữa lập tức quyết định lui quân gọi tân du Quách gia đến thương nghị các việc để rút quân lại gửi thư cho tương úc nhắc nhở việc đề phong trên dưới trong tàu danh đều bí mật truyền chỉ lệnh nhân đêm tối giải vòng vây đang vây dương huyện bỏ lại loạt chạy trống trơn Cấm cờ xuông để nghi binh người ngậm tâm ngựa bọc vó âm thầm rút quân về bắc thế là lần thứ ba chinh thảo trương tú lại phải trở về không công tuy quân tào tháo rút lui rất có trật tự nhưng đến trời sáng binh mã hai nhà còn lại cũng lập tức phát hiện ra sự tình có biến tình thế nguy cấp ở nhân huyện đã giải được để lại một mình giả hữu chữ thanh trương tú và sái mạo lập tức họp quân chưa đầy nửa ngày đã đuổi kịp đại đội quân mã của tào tháo quân rút lui bị tập kích là vô cùng nguy hiểm Mai mà Tào Tháo đã có đề phòng trước, đích thân dẫn quân tinh nhẹ đi chặn hậu. Mặc dù đã sắp đặt như vậy, nhưng quân Kinh Châu đều là quân chủ chốt. Chỉ có thể giữ hòa được với chúng, chứ không thể đánh lui được hoàn toàn. Tào Tháo vẫn tiếp tục rút lui, trong khi bên mã của hai cánh quân kia vẫn bám sát không rời. Càng tệ hơn là khi ấy lại đúng dịp mùa mưa đã đến. Với người giỏi cầm quân như Tào Tháo mà nói, mọi nhân tố bất lợi đều sẽ có biện pháp tránh được, vì có thời tiết là chẳng thể có cách nào giải quyết được. Mà lần này lại gặp phải thời tiết mưa dầm liên tục nhiều năm nay chưa từng có mưa tuy không lớn nhưng dầm dày kéo dài đến nỗi ruột ngớt lại mưa mưa lại ngớt suốt mười mấy ngày liền dường như ông trời không thể tạnh nắng trở lại được vậy lại thêm khí hậu oi bức trong khoảng đất trời dường như bị biến thành một cái nồi hấp khiến mọi vật đều bị ốp trong hơi nước nóng ngột ngạt vậy tuy cả rút lui và người truy đuổi đều phải chịu khổ như nhau nhưng tình trạng đôi bên lại khác nhau một trời một vực quân của trương tú bị vây khốn ra lâu nay được sổ long. Thời tiết tuy xấu, nhưng chí khí chiến đấu không hề suy giảm. Quân Kinh Châu của Sái Mạo thì đều là người vùng tương phàn, sinh ra và lớn lên trong cái lò lửa, thời tiết nóng bức mưa dầm cũng đã quen rồi, tựa hồ chẳng bị thời tiết ảnh hưởng gì, chỉ có quân của Tào Tháo là khốn khổ nhất. Tào quân đã không thành ba tháng liền, quân đòi mệt nhọc mà không được kết quả gì, lại đột nhiên lui binh. Cả quân lẫn tướng đều không còn khí thế gì nữa, lại thêm thời tiết quỷ quái này, khiết mọi người đều mệt mỏi đến thở không ra hơi không biết làm sao tào tháo đành hạ lệnh lui quân chậm lại từng bước từng bước hạ trại đông quân mỗi ngày chỉ đi chưa được đầy mười dặm dưới chân bùn đất bết chặt lại phải chú ý đề phòng quân tập kích phía sau lúc như thế này chỉ có thể nhẫn nhịn đóng quân cẩn thận đánh trả bình tĩnh chỉ cần tốc độ hành quân nhanh thêm một chút thì đội hình rút quân sẽ nhanh chóng bị tan vỡ những ngày này tướng sĩ cá doanh cơ hội y sam không lúc nào khô vừa nước mưa vừa mồ hôi vừa bùng đất ướt át nhấp nhát, dính chặt vào người đến tối cởi xuống xem thì trên y phục đã có một lớp lông trắng vì mốc ở trên lưng thì cũng mọc đầy mụn càng khó khăn hơn là mưa mấy hôm liền đường xá trở nên vô cùng lầy lội trơn trượt nên chỉ còn cách cởi dài cỏ ra mà đi chân đất đi liền mấy hôm trên đường đất như thế không ít quân lính đã bị nước ăn lét chân vết đau hôm trước còn chưa khô thì hôm sau lại tiếp tục phải liều mạng trong bùn lầy Đào đến cán răng méo miệng tập tỉnh trao đảo. Cứ như vậy đi liền mấy hôm, tàu quân vẫn chưa được ra khỏi đất quận Nam Dương. may mà phía Hà Bắc vẫn chưa thấy động tình chi. Phiên thiệu dường như không nghe theo sách lược, đánh úp của Điền Phong. Hôm ấy, thời tiết ngày càng tệ hại, nóng hơn rất nhiều so với những ngày trước đó. Mà mưa dầm thì vẫn không ngừng rơi. Tàu Tháo đốc thúc binh mã hành quân từ sáng sớm. Hai lần đánh lui, quân Trương Tú truy kích nhưng vì quân sĩ vô cùng mệt mỏi chỉ đi được thêm sáu dặm lại phải hạ trại nghỉ chân đến giữa giờ ngọ mà mưa vẫn chưa ngớt trong khi không khí thì nóng nực không chịu nổi đến một sợi gió cũng không có hơi nước nóng hầm hầm khiến người ta như muốn ông cả đầu óc trong trướng trung quân không khí bức bối các võ tướng nhạc tiếng hạ hậu uyên đều cởi áo để chân đều kiếm ai nấy lộ sỏi nhưng bắp thịt cuồn cuộn từng dù là cả sĩ đoan trang nhưng lúc này cũng không thể không cởi bỏ áo ngoài để lộ bộ ngực gầy go, xương sẩu quách gia thì chẳng để tâm nhiều như thế chẳng những cởi áo ngoài ra mà ngay cả quần cũng vén lên cao nhưng ông ta không phải đánh trận nên mới mặc quân xong lại sợ ngồi thì mọc mụn nên mới để chân không ngồi trên bàn chủ xoáy tào tháo thân là tư không đương triều thống xoáy ba quân nên không thể để mất uy nghi nhưng cũng phanh ngực áo tay cầm cuốn sách binh pháp thiết yếu của mình soạn nhưng đọc cũng không vào được chỉ là muốn tìm cách trốn chạy cảm giác nóng bức mà thôi tình cảnh ấy thật không giống như một cuộc họp bằng việc quân tào hồng bấm tay lên bức rèm cửa trứng nhìn ra ngoài dây lát rồi bóng lại chán ngán nói đúng là khốn kiếp bên địch không dùng trước phải mà chỉ dùng liều bằng tre tranh thoáng mát thoải mái hơn chúng ta nhiều đó là một bài học vậy tuân du thở dài nói sau này nếu gặp phải thời tiết như thế này cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động ngoài ra còn phải có một số thảo dược để tránh nóng mới được Nhạc tiếng ưởng cái bụng căng tròn thở phi phò nói Tên trường tú ấy không biết có điên không? Hay hôm nay ngày đêm quấy rối quân ta không có lẽ đánh nhau như vậy? Chúng ta không được nghỉ ngơi mà bọn chúng lại không mệt ư? vu cấm tiếp lời nói Nói là viên thiệu đến đánh ấp Nhưng đã mấy ngày qua rồi Mà chẳng có động tĩnh gì Thế chẳng phải là lo sợ hảo một phen ư? Sớm biết thế thầy Thì chẳng bằng hạ sông như huyện rồi mới rút về còn hơn chu Linh hừ một tiếng Hất cái hàm rộng bác lại Ta thấy lui binh là rất đúng nếu còn ở lại như nguyện mà gặp thời tiết này thì dù có công thành cũng không thể công nổi vu cấm nghe thấy ông ta cố tình nói là đúng lao lao mồ hôi túa sa trên trắng cười nhạt bảo còn chưa đánh trận làm sao ông biết là không hạ được tào tháo vốn đang bực bực nghe thấy hai người đến giờ này vẫn còn chưa thể đồng tâm hiệp lực bèn đập cuốn the tre trong tay xuống bàn vu cấm chu linh thấy ông nổi giận vội cúi đầu không dám nói gì nữa tào tháo nhìn một vòng khắp quân tướng người áo người không trong lòng vô cùng phiền muộn cuối cùng ông chỉ tay vào quách gia đang ngồi một bên phụng hiếu ngươi nói xem hiện giờ nên làm thế nào quách gia đang cởi trần nhưng vẫn không quên chắp tay thi lễ nhỏ giọng nói thời tiết như thế này nóng vội cũng không có tác dụng gì sái mạo trương tú không chịu lui thì chúng ta rút cuộc vẫn bị động tại hạ không có cách nào cả chỉ hy vọng minh công có thể kiên trì nhẫn nhịn đi chậm chậm ông trời không thể trước sau cứ mưa mãi được hơn nữa Càng lên phía bắc chúng ta càng có lợi, chỉ cần ra khỏi quận Nam Dương thì bọn chúng sẽ không dám đuổi nữa. Nói vậy thì chẳng khác nào không nói, nhưng trừ cách nhận này ra, thực sự không còn cách nào khác. Đúng lúc ấy, bên ngoài trướng, chợt nghe có tiếng bẩm báo, phương tức, phòng khâm dẫn theo một người khoác áo tươi đi vào. Người mặc áo tơi trông thấy tào tháo, vội bỏ nón trên đầu ra, để lộ khuôn mặt, thiếu niên trắng trẻo, quỳ xuống ngoài trướng thi lễ. Mặt tướng là vương đồ, hiệu ý với tướng hạ hầu tướng quân dẫn theo một ngàn binh mã mang theo áo tươi đến đây trợ chiến. Tào Tháo trước đây chưa từng gặp phương đồ. Nhưng nghe y nói mang theo áo tươi đến thì mừng lắm. Cười nói, đứng dậy đi, mau vào trong cho đỡ mưa nào. Phương đồ đứng dậy bước vào. Chợt thấy trong trướng hơi người nồng nặc, quyện vào hơi bụng đất, cùng hơi nóng ẩm ùa vào đầy mặt, nhưng không tiện kêu ca trước mặt Tào Tháo. Chỉ nín thợ nói, tại hạ còn có việc quân quan trọng muốn được bẩm báo. Chú Công có cần vừa nói vương đầu vừa quay nhìn bên trái lại bên phải như ý có nghi ngại tào tháo thấy y cẩn thận như vậy liền biết rằng lẽ chẳng phải tin tốt làm gì thở dài nói có việc gì người cứ nói không ngại có phải là viên thiệu đã khởi binh rồi không hà bắc thì không có chuyện gì mới nhưng vương đầu rút từ trong áo ra một bức thư lụa để trên xoáy án là bố ở từ châu lại làm phản khởi binh tập kích tiểu bái luôn bị không địch nổi phải sai quân đến hứa đâu cầu viện đây là thư của tuân lệnh quân tự tai viết Nói rõ những việc vừa qua Xin chúc không xem xét Thời tiết nóng ẩm vết mực đều nhòa cả Tào Tháo với xét nét chữ Đọc thật kỹ Hóa ra Việc là bố khởi binh Đầu sổ gây ra tội Lại là do hai tên cụ tướng của Bạch Ba Là Dương Phụng Hàng Tim Hai tên phản tạc của triều đình ấy Sau khi bị Tào Tháo đánh bại Đầu tiên chúng đến theo viên thuật Rồi lại làm phản Chạy đến chỗ là bố Người ta vẫn nói Tính trọng cướp khó sửa đổi Lại thêm lã bố kỷ luật không nghiêm Dương Phụng Hàng Tim thường xuyên dẫn bầu hạ cấp đọt của Bách Tính lại vượt qua cả đi dưới châu đến tiểu bái gây họa Lưu Bị bài kế giá truyền là triều đình đã tha thứ tội lỗi trước đây của bọn chúng lừa cho hai tên ấy đến danh trung rồi ngay tên tiệt rượu chém chết chúng luôn Dương Phụng Hàng Tim đã ba lần làm phản phải chết dưới tay Lưu Bị cũng là đáng tội Lã bố không truy cứu gì cả chỉ sắp xếp cho qua lo cho bọn dư đảng của chúng rồi thôi nào hay Lưu Bị tự cho là mình trở mặt với lã bố vừa dịp lã bố sai người đến chỗ trương dương ở hà nội mua ngựa lưu bị liền sai bộ tướng là trương phi chặn đường cấp lấy lã bố biết chuyện vô cùng tức giận lại được trần cung phân tích chỉ bảo đã hơi nhận ra mình trung kế ổn quân của tào tháo liền lập tức sai cao thuận dẫn đòi quân tinh dậy đi đánh tiểu bái lại sai trương liêu liên lạc với các hào cường ở duyên hải là tăng bá ngô đông Tông quang để làm hậu viện lưu bị hai lần đánh đều bất lợi phải cố thủ trong thành sai người đến hứa đô cầu viện triều đình biết là lã bố làm loạn chứ không phải viên thiệu đánh đến trong lòng tào tháo cũng thấy an tâm hơn nhiều mấy ngày nay ông với tuân du quách gia đã bằng tính riêng sau khi hội quân về đến hứa đô sắp xếp mọi việc xong xuôi sẽ tính chuyện di quách lã bố đi để tránh hậu họa ở Màn đông trong khi phải đối chọi với viên thiệu chỉ khó là lã bố về danh nghĩa đa quy phụ triều đình không có lý do gì để xuất binh cả nhưng nay xảy ra việc này chẳng khác nào lã bố đã tạo phản Đã có thể có lý do để danh chính ngôn thuận sức binh đến đánh rồi, nhưng nghĩ ngợi giây lâu, Tào Tháo lại cảm thấy lo lắng, nguy cơ trước mắt còn chưa cởi bỏ được. Trong khi tài đánh trận của tên Lưu Bị thật khiến người ta không thể yên tâm. Nếu hành quân chậm chạp thế này, chỉ e là chưa về đến Hứa Đô thì Lã Bố đã công phá được tiểu bái, tiến đánh giữ châu rồi. Từng dù đứng bên, nhận ra tâm tư của Tào Tháo, ghé bên tai ông nhắc chữ: "Lã Bố vẫn chưa biết chuyện Trần Đăng quy thuận, nên nhanh chóng gửi thư đến Quảng Lăng." lệnh cho trần đăng mượn danh nghĩa hiệp trợ cao thuận đột kích vào hạ phi như vậy có thể lập tức giải dây được cho tiểu bái chuyện trần đăng làm nội ứng các tướng trong trướng còn chưa ai biết nên tung du không dám nói lớn trước mặt đông người tào tháo dường không cam lòng trần đăng là một cái đinh cài vào trong trận danh của lã bố nếu có một ngày nào đó tào tháo tiến quân vào từ châu trần đăng bất ngờ làm phản thì có thể đánh cho lã bố một đòn chí mạng bây giờ nếu lại dùng ông ta ngay hiệu quả có thể giảm sút đi nhiều Nhưng giờ mình đang ở Nam Dương. Rồi có dài cũng không đến tới. Tào Tháo chỉ có thể thực hiện hạ sách ấy. Đành nói. Vậy cứ theo lời của quân sư. Ta sẽ viết một phong thư cho quân hỏa tốc mang đến hứa đô. Bảo văn nhược theo như trong thư mà làm. Còn chưa nói xong, vương đồ đã cắt lời nói. Chú Công, chỉ e là quân không đưa được thư về nữa rồi. Tào Tháo giật mình. Ý ngươi là sao? Vương đồ quỳ sụp xuống đất. Lúc tại hạ lính quân tới đây, đã có quân kinh châu đi vòng đến địa giới huyện an chúng Tự hậu có ý muốn cắt đường về của quân ta tại hạ dựa vào lực kỵ binh đã cố gắng đầu kích qua được nên mới đến được chỗ chúa công hay e là bây giờ chúng đã bố trí xong xuôi nếu không có đại đội quân binh yểm hộ chỉ có một tên lính đưa thư thì tuyệt không thể đi qua được Tương dù chợt sáng mắt lên quân kinh châu đi đường vòng chặn đường về của quân ta cha trách trương tú hai ngày nay liên tục đánh quân ta hóa ra là muốn yểm hộ cho sái mạo vòng đường đến An chúng Các tướng nghe thấy vậy ai cũng ngạc nhiên. Nhạc tiếng trận tròn mắt lên. Đầu tiên, ứng bụng nói sang sảng, Không kiếp, phía trước thì chặn đường, phía sau thì truy đuổi. Thế chẳng phải là muốn bước chúng ta vào đường chết ư. Theo ý tôi, chúng ta trở lại diệt luôn trưng tú. Rồi lại quay về liều mạng với bọn nhãi kinh châu. Hát làm ẩm ý lên như thế, khiến mọi người ai cũng sốt ruột. Kẻ nói người kêu loạn cá hết lên. Tào tháo đồng nhiên ngẩng mặt lên trời cười lớn. sái đức khê, khoái tự nhu các ngươi tự nghĩ mình thông minh tiếc rằng không hiểu về binh pháp lần này ta thắng chắc rồi rõ ràng là tình hình đang càng thêm bất lợi vậy mà tào tháo lại nói là chắc thắng rồi chưa tướng không hiểu ra sao ai nấy đều đứng lặng cả tuân du quách gia hiểu rõ đạo lý trong đó không ngăn được cũng mỉm cười theo tào tháo cười xong rất lâu mới hớn hở nói mọi người nghe rõ đây bây giờ có một việc khẩn cấp cần làm ta phải truyền một mệnh lệnh đến hứa đô có ai dám lĩnh binh vừa qua dòng vây của sái mạo để đưa tin về hứa đâu không? mặt tướng xin đi. chưa đợi nhạc tiếng chu linh kịp tranh lấy vương độ đã nói ngay. tào tháo vốn chưa để tâm đến viên tiểu tướng này giờ nghe thấy y xin nhận mệnh mới chú ý quan sát. vương độ mới độ ngoài hai mươi, khôi ngô trắng trẻo mắt hạt hạnh, mày lá liễu, miệng gọn, muối cao, đâu có nét gì giống một viên chiến tướng. tào tháo không an tâm lắm. vương tướng quân, chuyện phá vay, đưa thư là chuyện rất nguy hiểm đó. Mạc tướng tuy không có cái dũng của mạnh bôn, hạ dục, nhưng cũng tự nhận rằng có thể đảm đương được việc này. Một khi Mạc tướng đã có thể tự an chúng vượt vòng vây đến đây, thì cũng có thể nghĩ được cách lại vượt vòng vây trở về. Phương đồ nói rất chắc chắn. Tào Tháo gần gần đâu, Hạ Hồ Đôn đã có thể cất nhắc Phương đồ Thì tất người này cũng phải có ít nhiều bản lĩnh. Nghĩ đến đó, ông An Lòng nói. Được, ngươi lại dẫn theo một ngàn quân của mình đột phá vòng vây. Nhất thiết phải mang mệnh lệnh của ta về hứa đô. Chuyện này làm xong được, ta sẽ phong cho ngươi, làm trung lang tướng. Đa tạ chúa công. Vương độ bình thẳng nhận mệnh. Xong việc rồi hãy cảm tạ, cũng không muộn. Tào tháo lại chỉ tay, Phùng khâm. Hư bá, thư cho văn nhượng, ta nói cho người viết. Phùng khâm lập tức quỳ ngay xuống bên soái án, cầm lấy đao bút và cuộn thẻ tre, còn để không. Thời tiết quá ẩm thấp, nếu dùng bút mực thì nửa canh giờ cũng chưa khâu được. Chỉ có cách dùng đao khắc, rồi in mực lên mới có thể đảm bảo là để chữ được rõ ràng. Tào Tháo vỗ vỗ nhà lên trắng, suy nghĩ một lúc, rồi mới cất lời. Này giặc đến truy đuổi ta. Tuy ngài đi được mấy dặm, nhưng ta đã có kế hoạch. Đi đến ăn chúng, tất sẽ phá được giặc. Nhạc tiếng thật sự không nhịn nổi nữa, nói chen vào: Chú Công, chú Công có căn cứ gì mà có thể phá được giặc ăn chúng? Tào Tháo cười hì hì, vẻ bí mật. Đến lúc ấy, người sẽ biết, viết tiếp đi. Lệnh cho hạ hầu nguyên nhượng, dẫn theo dư bộ ở hết đâu hỏa tóc đến cứu viện cho lưu bị. Nhạc tiếng lại không nhịn được, nhắc nhở Hạ hậu tấn quân dẫn quân đi rồi Hứa đâu lập tức trống không Nếu hà bắc khởi binh Chúng ta lại chưa về được kịp há lại chẳng là đại họa bằng trời sụp ư Không cần người nói chen vào Tào tháo lừa mắt nhìn y Tiếp tục nói Sau khi nguyên nhượng đi rồi Phiền lệnh quân cùng nhậm tuấn Đinh sung tạm duy trì mọi việc một thời gian Mọi việc ngoại hoạn chứ lo lắng gì Chỉ nên đề phòng trong triều mà thôi Trong vòng mấy ngày ta tất sẽ về kinh đại khái là như vậy thôi. Hô bá hãy nhuận sắc lại mà viết. Chư tướng quay sang nhìn giao, thực không biết làm sao mà Tào Tháo lại tự tin như vậy trong tình thế bất lợi như thế này lấy gì để nói? Có thể phá giặc, dù cho có phá được quân giặc lại làm sao mới có thể nhanh chóng về giữ hết đâu được chứ? Nhưng Tào Tháo đã không chịu nói ra nên chẳng ai tiện hỏi thêm nữa. Thư viết xong rồi giao do vương đồ mang về. Các tướng lĩnh quân giả đánh Trương Tú, yểm hậu cho y rời khỏi đây tào tháo vươn vây đứng dậy đi ra cửa trướng đưa tay hứng những giọt mưa bay bay rơi xuống mưa đi thật ra trời mưa thế này cũng không có gì là tệ cả vừa nói tào tháo vừa nở một nụ cười tươi